Trong đó có một loại sốt màng mặt ngon ngọt. Nó ngon bất ngờ, đậm đà và đầy đặn. Nhưng tôi vẫn không chạm vào đám trứng cá. Tôi chịu thế là đủ rồi. Nếu không thể làm cho thằng nhóc tin tôi không phải người như nó vừa nói, ít nhất tôi cũng phải triệt tiêu lòng tự mãn của nó và đuổi nó cuốn xéo. Tôi nhíu cặp lông mày ra chiều khó hiểu, Anna nào cơ, tôi nói, nó chớp mắt và khi nó bắt đầu lắp bắp tôi liền vương người tới trước. Tôi muốn cậu nghe tôi nói cho kỹ đây, Thomas, tôi nói. Tôi biết ơn tin tức cậu cho. Nhưng chẳng có đoàn kỵ binh nào hết, và tôi không tuyển mộ. Cậu có hiểu không? Và rồi trước khi thằng nhóc kịp phản đối, tôi đã nghĩ thật tập trung về tất cả những công việc rùng rợn mình từng làm, vô số những cách đổ máu, bốc cháy và vặn vẹo mà tôi từng trông thấy. Tôi cho nó xem hình ảnh cặp mắt của Peter Carver nổ banh trong trồng tôi cho nó xem kẻ vẫy xe của hạt mười hai đang rỉ ra chất lỏng màu đen lớp da bị kéo toạc ra khỏi xương khớp anh ta cứ như tôi vừa tống thẳng một cú vào mặt thomas đầu nó thực sự đã bật ngửa ra sau mồ hôi lập tức vã ra trên trán và trên viện môi nó nó nuốt khan cục yết hầu đưa lên đưa xuống tôi nghĩ có khi thằng bé tội nghiệp sắp phun chỗ sushi của nó ra đến nơi rồi nó không phản đối khi tôi gọi thanh toán chú thích một nguyên văn Tết football, một môn bóng đá được chơi phổ biến ở Mỹ và Canada, 2. Nguyên văn Blue Light Special, một khu vực riêng tại chuỗi siêu thị cơ mát trưng bày các mặt hàng giảm giá. Tìm hiểu về họ. Nghe các truyền thuyết của họ. Tôi muốn họ choáng hết tâm trí mình chừng nào có thể, và khi gặp họ tôi không muốn bị thất vọng. Ngày hôm nay của mẹ thế nào ạ? Tốt, mẹ nói trong lúc cúi người trên thất. Chắc mẹ phải gọi người diệt chuột bọ thôi mẹ đang cất một thùng tukhoa một trên gác mái thì thấy một cái đuôi chuột biến mất đằng sau miếng ván ốp tường mẹ rùng mình và tặc lưỡi ghê tởm sao mẹ không để cho ti ban lên đó mèo là để làm việc ấy mà bắt chuột bò ấy mặt mẹ thất sắc khiết mẹ không muốn nó bị nhiễm dung sáng khi nhai mấy con chuột bẩn thỉu ấy đâu mẹ chỉ cần gọi một người chuyên diệt chuột là được hoặc con lên đó đặt bẫy xem chắc chắn rồi tôi nói Nhưng không phải tối nay à, tối nay con có hẹn. Hẹn à? Với ai? Camel Jones. Tôi mỉm cười và lắc đầu. Là vì công việc. Có một bữa tiệc ở công viên có thác nước nào đấy đêm nay và con sẽ thu được một ít thông tin hữu ích, mẹ thở dài và quay lại với việc cắt gọt. Con bé có xin không? Như mọi khi, mẹ lại chú tâm vào phần không quan trọng của tin tức, mẹ không thích ý tưởng con lúc nào cũng lợi dụng các cô bé ấy tôi cười lớn và nhảy lên bệ bếp để ngồi cạnh mẹ tôi ăn vụng một quả dâu tây mẹ làm cho việc ấy nghe bẩn tính quá lợi dụng vì mục đích cao cả thì vẫn là lợi dụng mà thôi con đã bao giờ làm tan vỡ trái tim nào đâu mẹ mẹ le lưỡi con cũng chưa bao giờ phải lòng ai C -s, một cuộc thảo luận về tình yêu với mẹ tôi còn tệ hơn cả các câu chuyện liên quan đến chim chóc và ong bướm vì vậy tôi lẩm bẩm linh tinh trong lúc ăn sandwich và chuồn ra khỏi bếp Tôi không thích cái ẩn ý là tôi sẽ làm tổn thương ai đó. Chẳng lẽ mẹ nghĩ tôi không cẩn thận sao? Chẳng lẽ mẹ không biết tôi phải vất vả thế nào để ngăn mọi người lại gần mình? Tôi nhai nhồm nhòm và cố không kích động. Mẹ chỉ đang làm thiên chức của mẹ. Tuy nhiên, biết bao năm tôi không mang một người bạn nào về nhà. Hẳn mẹ phải hiểu ra rồi chứ. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện này. Tôi đâu cần thêm những chuyện phức tạp thế. Tôi chắc chắn vào lúc nào đó rồi nó cũng xảy ra thôi. Hoặc có thể không. Bởi vì không ai đáng phải dính vào mớ bồng bông này, còn tôi thì lại không tưởng tượng được có ngày mình xong việc. Lúc nào cũng sẽ có thêm người chết, mà người chết thì luôn chết chóc, ca mèo đến đón tôi sau 9 giờ. Trong cô ấy rất tuyệt trong chiếc áo dây màu hồng và váy ca ngắn. Mái tóc vàng của cô ấy được thả nhẹ giữa hai bờ vai. Tôi nên mỉm cười. Tôi nên nói điều gì đó tử tế, nhưng tôi thấy mình đang kìm lại. Những lời của mẹ đang chen vào công việc của tôi. Camel lái một chiếc Audi màu bạc mới vài năm tuổi và nó ôm lấy những đường rẽ trong lúc chúng tôi đi nhanh qua một loạt những biển chỉ đường kỳ lạ trông như áo thun của Charlie Brown. Trong đó còn có những biển cảnh tỉnh rằng một con nai sừng tắm rất có thể sẽ tấn công xe bạn. Trời sắp tối và ánh sáng chuyển sang màu cam. Độ ẩm trong không khí tan dần và gió mạnh lên như một bàn tay táp vào mặt tôi. Tôi muốn thò hẳn mặt ra ngoài cửa xe như một chú chó. Trong lúc chúng tôi bỏ lại thành phố phía sau, tai tôi căng ra, lắng nghe cô ta, Anna ấy, và tự hỏi liệu cô ta có cảm nhận được tôi đang đi xa không. Tôi có thể cảm thấy cô ta ở đó, hòa lẫn vào đống bùng của hàng trăm hồn mà khác, một số chỉ rậm rịch và vô hại, một số khác thì ngập tràn giận dữ. Tôi không thể tưởng tượng ra chết là như thế nào, nó là một ý tưởng lạ lẫm với tôi sau khi đã biết đến vô vàn con ma. Nó vẫn là một điều bí ẩn. Tôi không hiểu rõ tại sao một số người còn lưu lại trong khi số khác thì không. Tôi tự hỏi những người đi hẳn thì đi đâu. Tôi tự hỏi những kẻ bị tôi giết có tới cùng chỗ đó không, Camel đang hỏi tôi về các lớp học và về trường cũ. Tôi thấy ra vài câu trả lời sơ sài. Phong cảnh đang biến đổi thành vùng nông thôn. Chúng tôi đi qua một thị trấn mà phân nửa số tòa nhà đã bị móc meo và đang sập dần. Trong sân có xe cộ nhưng chúng phủ một lớp bụi dày. Nó nhắc tôi nhớ tới những nơi mà mình từng đến và tôi chợt nhận ra mình đã đi qua nhiều nơi quá rồi, chắc chẳng còn gì để gọi là mới mẻ nữa, cậu biết uống rượu đúng không? Camel hỏi tôi, có chứ, thực ra là không. Tôi chưa bao giờ có cơ hội hình thành thói quen đó, ngon lành. Lúc nào cũng có bia chai... Nhưng thường thì ai đó luôn có một thùng bia hơi ở đằng sau xe tải. Cô ấy bấm đèn xi nhang và rời khỏi đường chính để vào công viên. Tôi có thể nghe thấy tiếng thác nước đâu đó đằng sau rặng cây. Chuyến đi rất nhanh, tôi không chú ý đến nó lắm. Tôi còn mãi bận nghĩ về người chết, và về một cô gái cụ thể, người đang mặc chiếc váy xinh đẹp váy đầy máu của chính mình, bữa tiệc này cũng diễn tiến như tất cả các bữa tiệc khác. Tôi được giới thiệu với một loạt những khuôn mặt mà sau đó phải cố ghép vào những cái tên. Nhưng không nhớ. Bọn con gái thì luôn cười khúc khích và háo hức gây ấn tượng với những người dự tiệc khác. Bọn con trai tụ tập thành nhóm với nhau và để lại phần lớn não của chúng trên xe ô tô. Tôi gắn gượng được hai chai bia, chai thứ ba thì tôi đã cầm gần như một tiếng đồng hồ rồi. Khá là nhàm chán, đỉnh cao thế giới chẳng mang lại cảm giác đỉnh của cái gì cả. Trừ khi bạn nghĩ theo nghĩa đen hoàn toàn, tất cả chúng tôi tụ tập dọc theo hai bên bờ của thác nước, cả đống người đứng chứng kiến dòng nước màu nâu đổ ầm ầm xuống những tảng đá đen. Thực ra cũng chẳng có nhiều nước cho lắm. Tôi nghe thấy ai đó nói rằng mùa hè năm nay khá khô hạn. Tuy nhiên những rặng đá do nước tạo ra qua nhiều năm rất ấn tượng, dốc đứng ở cả hai bên. Còn ở chính giữa thác nước có một nền đá cao chới với mà tôi rất muốn được trèo thử nếu đang mang đôi giày thích hợp hơn. Tôi muốn rủ Camel đi riêng, nhưng từ lúc chúng tôi tới nơn, Michael Andover đã tận dụng mọi cơ hội để chen ngang cô ấy và cố lường tôi mãnh liệt tới mức cứ như muốn tôi bị thôi miên vậy. Mỗi lần chúng tôi xua được cậu ta đi thì bạn của Camel là Natalie hoặc Katy lại xuất hiện. Nhìn tôi chờ đợi. Thậm chí tôi còn không biết cô nào là cô nào, cả hai đều có mái tóc nâu và đường nét giống nhau kinh khủng, tới tận những cái cặp tóc. Tôi thấy mình cười rất nhiều và bị thôi thúc phải tỏ ra thông minh, dí dỏm một cách kỳ lạ. Áp lực ấy thúc ép hai thái dương tôi. Mỗi lần tôi nói gì đấy là họ lại cười khúc khích, nhìn nhau như để xin phép được cười phá lên và nhìn trở lại tôi. Chờ câu nói hài hước tiếp theo của tôi. Chúa ơi, người sống thật là phiền hà, rốt cuộc một cô gái có tên Wendy bắt đầu nôn quẹ ở một bên hàng rào và đám đông bị phân tâm đủ cho tôi kéo tay camel và dẫn cô ấy đi theo mình trên lối đi lát gỗ. Tôi muốn đi sang hẳn phía bên kia nhưng khi chúng tôi đến đoạn giữa và nhìn chằm chằm xuống chỗ thác đổ, cô ấy đã dừng bước. Cậu vui không? Cô ấy hỏi và tôi gật đầu. Ai cũng thích cậu, tôi không thể tưởng tượng là tại sao. Tôi chẳng nói được một điều gì thú vị, tôi không nghĩ tôi có gì thú vị, trừ điều tôi chẳng kể cho ai, có khi tất cả mọi người đều thích mình là vì họ đều thích bạn, tôi chăm chọc và kỳ vọng cô ấy sẽ cười cực hay nói rằng tôi phỉnh nịnh, nhưng Camel không nói. Thay vào đó cô chỉ gật đầu lặng lẽ ra chiều tôi đã nói đúng. Cô ấy thông minh và có ý thức về bản thân. Tôi tự hỏi sao cô ấy lại hẹn hò với loại như Michael. Hay bất kỳ ai trong đội quân Trô Giang, nghĩ về đội quân ấy lại khiến tôi nghĩ tới Thomas Sabin. Tôi tưởng nó sẽ ở đây, lẫn lúc quanh các gốc cây, bám sát từng động thái của tôi như một gã si tình, chà, một thằng nhóc học sinh si tình mới đúng. Nhưng tôi lại không gặp nó. Sau một loạt những màn đối thoại hời hợt tối nay, tôi hơi tiếc vì không thấy nó, bạn định kể cho mình nghe về bọn ma, tôi nói. Camel chớp mắt với tôi rồi nguyễn cười, đúng rồi. Cô ấy hắng giọng và cố hết sức để màu đầu, vẽ ra các chi tiết tỉ mỉ về bữa tiệc năm ngoái, ai đã tới, họ làm gì, tại sao lại đi với người này hay người kia. Tôi đoán cô ấy muốn tôi hiểu toàn cảnh bức tranh thực tế. Tôi cho là cũng có người cần như vậy cá nhân tôi là loại chỉ thích tự mình điền vào các chỗ trống. Như thế sẽ tốt hơn là thực tế đã diễn ra, cuối cùng cô ấy cũng nói tới đoạn tăm tối, câu chuyện do những đứa trẻ say sưa và không đáng tin cậy kể lại, và tôi còn nghe được kiểu buôn chuyện đến phiên bản thứ mấy sau câu chuyện được kể tối hôm đó nữa. Về những người đi bơi và leo núi đã chết ở Thác Trao Bớt, nơi sự kiện diễn ra năm ngoái, về chuyện các hồn ma thích diễn lại đúng tai nạn của họ với các bạn, Và không chỉ có một nạn nhân của cú đẩy vô hình khiến họ phải ngã ra khỏi gờ đá, hay một bàn tay vô hình kéo họ xuống con sóng. Phần đó thì tôi giỏng tai lên lắng nghe, từ những gì tôi hiểu biết về các hồn ma, chuyện này rất có khả năng là sự thật, nhìn chung, họ thích đẩy những chuyện xấu xảy ra với mình cho người khác. Lấy ví dụ như anh chàng vẫy xe đi nhờ nọ, rồi Tony Gipney và Susan Norman vừa chạy từ trên đường mòn xuống vừa gào thét. Bảo rằng họ bị một cái gì đó tấn công trong lúc đang âu yếm nhau. Camel lắc đầu. Lúc ấy đã rất muộn rồi và nhiều người trong bọn mình bắt đầu hoảng, thế nên bọn mình chạy vào xe và chuồn. Mình ngồi cùng Michael và Chaser, Will lái xe. Lúc bọn mình ra khỏi công viên có thứ gì đó nhảy chồm ra trước mặt bọn mình. Mình vẫn không biết nó chui từ đâu ra, có phải nó chạy từ trên đồi xuống, hay trèo trên cây. Trong nó giống một con báo sư tử to sụ và lông lá hoặc đại loại thế. Quyêu đạp phanh và thứ đó cứ đứng trơ ra một giây, mình nghĩ nó sắp nhảy lên mui xe và mình thề là mình sẽ hét tướng lên. Nhưng thay vào đó nó chỉ nghe răng và trích lên, rồi, rồi. Tôi thúc giục, vì biết là mình nên làm như thế. Rồi nó chạy ra khỏi chỗ đèn pha của bọn mình, đứng trên hai chân và bỏ vào rừng, tôi bắt đầu cười phá lên còn cô ấy thì đâm vào cánh tay tôi. Mình kể chuyện này chẳng hay gì cả, cô ấy nói, nhưng cô ấy cũng đang cố để không cười. Michael kể hay hơn nhiều, ừ, chắc là cậu ta sẽ văn tục bừa bãi và dùng cả đống cử chỉ bằng tay, Camel. Tối quay ra và lại thấy Michael đứng đó, cùng Chaser và Will ở hai bên, cậu ta thốt ra cái tên Camel cứ như bắn từ một cái mạng nhện dính dấp. Thật kỳ lạ khi tên ai đó có thể dùng như một loại nhãn hiệu riêng gắn cho người khác, có gì buồn cười thế, Chaser hỏi. Cậu ta dí thuốc lá vào hàng rào rồi đúc đầu mẫu vào hộp thuốc. Tôi thấy hơi tẩm, nhưng ấn tượng với ý thức giữ gìn môi trường của cậu ta. Không có gì, tôi trả camel vừa mới dành 20 phút để kể cho tôi nghe chuyện năm ngoái các cậu gặp sát hai, như thế nào, Michael mỉm cười. Có gì đó khang khát. Điều gì đủ kỳ quái và tôi không nghĩ đó chỉ là vì cả bọn vừa mới uống rượu. Chuyện thật như quỷ đấy, cậu ta nói. Và tôi nhận ra điều khác biệt lúc này chính là cậu ta đang thân thiện với tôi. Cậu ta nhìn tôi thay vì nhìn Camel. Tôi không hề tin điều đó lấy một giây. Cậu ta chỉ đang thử chiêu mới. Cậu ta muốn gì đó, hay tệ hơn, cậu ta đang định thử làm gì đó với tôi. Tôi lắng nghe Michael kể lại câu chuyện y hệt như Camel vừa kể xong, lần này thêm một đống câu chửi thề và cử chỉ tay. Hai phiên bản giống nhau đáng ngạc nhiên, nhưng tôi không biết như thế tức là nó chính xác. Hay chỉ vì họ đã cùng kể một chuyện nhiều lần rồi? Khi Michael nói xong, cậu ta hơi lảo đảo trên hai chân, kiểu như mất phương hướng, vậy là cậu thích nghe chuyện ma, Will Rosenberg hỏi để lấp đầy chỗ trống, mê mệt, tôi nói, đứng hơi thẳng lên. Một ngọn gió nồng thổi từ mặt nước lên khắp các hướng và chiếc áo thun màu đen của tôi bắt đầu bám dính lấy người, làm tôi thấy lạnh. Ít nhất cũng là những chuyện không kết thúc kiểu một gã. Người tuyết giống mèo nào đó băng qua đường nhưng không thèm tấn công một ai, Will cười lớn. Tôi hiểu. Những câu chuyện kiểu đó nên chốt hạ bằng câu, một chú mèo con chẳng bao giờ hại ai. Tôi đã bảo họ thêm vào nhưng không ai chịu nghe, tôi cũng cười, cho dù nghe tiếng ca mèo đang lẩm bẩm trên vai mình, nghe tẩm chết đi được. Ô la la, tôi thích Will Rosenberg. Cậu ta thực sự có đầu óc. Tất nhiên, điều đó làm cậu ta thành gã nguy hiểm nhất bọn. Từ cách Michael đang đứng, tôi biết cậu ta đang trông đợi Will dăng ra một cái bẫy nào đấy, để đạt mục đích nào đấy. Chỉ vì tò mò mà tôi quyết định giúp đỡ cậu ta, biết câu chuyện nào hay hơn không, tôi hỏi, một vài chuyện, cậu ta bảo, tôi nghe Natalie bảo rằng mẹ cậu là phù thủy hay gì ấy, chây sờ chen ngang. Thật hay đùa, thật. Tôi nhún vai. Mẹ tôi xem bói, tôi quay sang nói với Camel. Bà cũng bán nến và các đồ khác trên mạng. Cậu sẽ không tin nổi món đó kiếm được bao nhiêu tiền đâu, hay thật, Carmel cười. Có lẽ lúc nào đấy bác có thể xem cho mình, chúa ơi, Michael nói. Đúng là thứ mà thành phố này cần, thêm một thằng quái chết tiệt. Nếu mẹ cậu mà là phù thủy thì cậu là cái thứ gì? Harry Potter à. Michael, Carmel nói. Đừng có xấu tính thế, mình nghĩ yêu cầu thế là hơi quá cao. Tôi khẽ nói nhưng Michael lờ tịch tôi đi và hỏi Camel sao cô ấy lại quẩn quanh một kẻ quái gở như tôi. Tôi thấy được tân bất. Camel bắt đầu tỏ ra lo lắng, cứ như cô ấy nghĩ Michael sắp mất bình tĩnh và sẽ đấm tôi ngã qua hàng rào gỗ, rơi xuống dòng nước nông dưới kia, tôi liếc qua gờ đá. Trong bóng tối tôi không thực sự ước lượng được nó sâu bao nhiêu. Nhưng tôi không nghĩ nó đủ sâu để đỡ một cú ngã như thế, và có thể tôi sẽ bị gãy cổ vì đập vào đá hay tương tự. Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh và tự chủ, đút hai tay vào túi quần. Đồng thời, tôi hy vọng vẻ ngoài dững dưng của tôi sẽ làm Michael cáo tiếc, bởi vì lời cậu ta nhận xét về mẹ tôi và về tôi là một thằng bé phù thủy eo ật đã làm tôi tức điên. Nếu cậu ta đẩy tôi khỏi mép đá ngay lúc này, có thể tôi sẽ biến thành một con ma ám dùng đá ướt trượt ở đây và săn lùng cậu ta, không chịu ngừng nghỉ cho đến khi nhai được tim cậu ta, Michael, thôi nào, Will nói. Nếu cậu ta thích nghe chuyện ma thì kể cho cậu ta nghe. Kể chuyện khiến bọn học sinh lớp 10 thức suốt đêm ấy, thế nào cơ, tôi hỏi. Tóc tôi bắt đầu dựng đứng lên ở gáy, Anna cô Anna đẫm máu. Tên cô ta di chuyển trong bóng tối như một vũ công. Nghe nó từ giọng người khác, ngoài giọng nói trong đầu óc tôi khiến tôi rùng mình, Anna đẫm máu. Cứ như Cinderella váy vàng ấy nhỉ. Tôi đùa cợt. Bởi việc đó sẽ làm họ cáo. Họ sẽ cố gắng hơn nữa để làm cô ta có vẻ kinh khủng, đáng sợ, chính xác như tôi muốn Nhưng Will nhìn tôi kỳ lạ Cứ như cậu ta đang tự hỏi sao tôi lại biết bài hát thiếu nhi ấy vậy Anna Konop chết năm 16 tuổi Một lát sau cậu ta kể Cổ cô ta bị cắt từ tay này sang tay bên kia Cô ta đang trên đường tới buổi khiêu vũ ở trường khi bị hại Họ tìm được thi thể cô ta ngày hôm sau Bám đầy rùi nhặn, và chiếc váy trắng thì đẫm máu, họ nói đó là do bạn trai của cô ta đúng không nhỉ, Chay sờ để vào theo kiểu khán giả hoàn hảo, họ nghĩ có khả năng đó. Nguyên nhún vai. Bởi vì vài tháng sau khi chuyện xảy ra thì anh ta rời khỏi thị trấn. Nhưng tất cả mọi người đều gặp anh ta ở buổi khiêu vũ tối hôm ấy. Hỏi hang về Anna, tưởng rằng cô ta cho mình leo cây, nhưng chuyện cô ta chết như thế nào hay ai giết cô ta không quan trọng. Quan trọng là cô ta không chịu ở yên dưới mồ. Khoảng một năm sau ngày được tìm thấy, cô ta xuất hiện trở lại trong nhà cũ. Biết không, họ đã trao bán ngôi nhà sau khi mẹ của Anna bị trụy tim sáu tháng trước đó. Một người ngư dân và gia đình ông ta mua nhà rồi chuyển vào. Anna dứt sạch. Xé toạc chân tay mọi người. Cô ta để lại đầu và tứ chi họ thành đống dưới chân cầu thang còn cơ thể thì bị treo trong hầm. Tôi nhìn quanh những khuôn mặt xanh xao trong đám đông nhỏ vừa tụ lại, một vài người tỏ vẻ khó chịu. Bao gồm cả camel. Hầu hết đều tỏ ra tò mò, chờ phản ứng của tôi, tôi thở nhanh hơn, nhưng đảm bảo là mình vẫn mang giọng nghi ngờ khi hỏi, làm sao cậu biết đó không phải là do một gã lang thang nào làm. Một tên bệnh hoạn nào đó vô tình đột nhập vào nhà trong lúc người ngư dân đi vắng, vì cách cảnh sát che giấu chuyện này. Họ không bao giờ bắt ai thậm chí còn không điều tra. Họ chỉ phong tỏa ngôi nhà và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Việc ấy dễ hơn họ nghĩ. Mọi người thực sự rất sẵn lòng quên đi những chuyện như thế. Tôi gật đầu. Đó là sự thật. Ngoài chuyện đó còn tin nhắn viết bằng máu trên khắp các mặt tường nữa, Anna Taloni. Nhà của Anna, Michael cười toe. Hơn nữa, không con người nào có thể xé toạc cơ thể người như thế được. Người ngư dân nặng tới hơn 100 cân. Cô ta đã xé hai tay và đầu ông ta. Cậu phải có thân hình như the róc, ba, phê cỏ và có một mũi adrenaline chọc thẳng vào tim thì mới có thể vặn ngược cổ của một người nặng 113 cân như thế được. Tôi khịt mũi, và đội quân Trojan cười phá lên, cậu ta không chịu tin, chây sờ rên, cậu ta sợ đấy thôi, Michael nói, im đi, camel quát và cầm cánh tay tôi. Đừng chú ý đến bọn họ. Bọn họ chỉ muốn treo chọc cậu kể từ lúc thấy chúng mình đánh bạn với nhau. Thật lố bịch. Toàn là chuyện vớ vẩn của tội học sinh, kiểu như nói, Mary đắm máu, trước gương trong tiệc đồ ngủ ấy, tôi rất muốn nói với Camel rằng đây không phải chuyện đùa, nhưng không nói gì. Thay vào đó tôi siết tay cô ấy trấn an và quay lại với lũ kia, thế ngôi nhà ở đâu? Và tất nhiên, cả bọn nhìn nhau cứ như đó chính xác là điều chúng muốn nghe, chú thích, một nhãn hiệu đồ nhựa để lưu trữ và bảo quản thực phẩm. 2. Huyền thoại người rừng khổng lồ, sống ở vùng Tây Bắc Bắc Mỹ. 3. Tên một diễn viên cơ bắp chuyên đóng phim hành động. Chương 7. Chúng tôi rời thác nước và lái xe về lại Vịnh Thân Đờ, lao vút đi dưới ngọn đèn đường vàng vọt và phóng nhanh qua các tín hiệu giao thông mờ ảo. Chaser và Michael đang cười cợt trong lúc kéo cửa sổ xuống và nói về Anna, làm cho truyền thuyết về cô ta càng mở rộng ra. Máu trong tay tôi réo lên mạnh mẽ đến mức tôi quên không nhìn biển phố, quên không vẽ bản đồ, phải cần tới một chút khéo léo mới kéo cả bọn ra khỏi bữa tiệc, thuyết phục những người khác tiếp tục uống và tận hưởng đỉnh cao thế giới được. Camel đã phải làm một động tác giả kiểu như này, cái gì kia, với Natalie và Katy trước khi chui vào trong chiếc SUV của Uyên. Nhưng giờ thì chúng tôi chỉ việc lả lướt theo gió hè, chuyến đi xa đấy. Will bảo tôi và tôi nhớ rằng năm ngoái chính cậu ta cũng là người lái xe ra khỏi bữa tiệc ở thác trao bớt. Cậu ta làm tôi tò mò, với đấu óc như thế tôi có cảm tưởng cậu ta chỉ đi cùng lũ vai u thịt bắp kia để hòa đồng. Nhưng cậu ta quá thông minh, và có điều gì đó trong thái độ của cậu ta nói rằng, Will mới chính là người điều khiển sau cánh gà mà những người khác không hề biết. Cô ta ở xa lắm. Mãi mạng bắt, chúng ta sẽ làm gì khi đến nơi? Tôi hỏi và tất cả cùng cười, quyên nhúng vai. Uống chút bia, ném chai vào trong nhà. Tôi không biết. Có quan trọng không, đúng là không. Tôi sẽ không hạ Anna tối nay. Trước mặt tất cả đám người này. Tôi chỉ muốn tới đó. Tôi muốn cảm nhận cô ta ở đằng sau một cửa sổ, nhìn ra, chăm chú vào tôi, hay có lẽ là rút lui vào sâu bên trong. Nếu thành thật với chính mình... Tôi sẽ biết rằng Anna Konop đã ám ảnh đầu óc tôi hơn bất kỳ con ma nào trước đây. Ngoài cô ta chỉ có một con ma duy nhất chiếm tâm trí tôi như vậy, tạo ra cảm xúc tương tự, và đó chính là con ma đã giết cha tôi. Giờ chúng tôi đã lái xe tới gần hồ, tôi có thể nghe tiếng hồ Superior thì thào với mình qua những con sóng về tất cả những thứ chết chóc mà cô nàng giấu dưới bề mặt. Chúng đang nhìn chầm chầm từ đáy nước sâu với đôi mắt âm u và cặp má lỗ chỗ vết cá rỉa. Chúng có thể chờ, Will rẽ phải vào một con đường đất và chiếc SUV gầm gào, đẩy chúng tôi xốc nảy. Lúc ngẩng đầu lên tôi có thể thấy ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay và bắt đầu siêu vẹo. Chỉ là một hình thù công gập, đen thùi lùi trong bóng tối. Cậu ta dừng xe ở chỗ trước đây là điểm cuối của lối lái xe. Đèn pha chiếu lên thịnh nhà, cho thấy lớp sơn xám đã bong tróc và những tấm ván phẳng mục nát, một hàng hiên đã bị cỏ dại chiếm cứ. Lối lái xe cũ rất dài. Ít nhất tôi cũng cách cửa chính đến 30 mét, cậu chắc đây chính là nó chứ? Tôi nghe chây sờ thì thào nhưng tôi biết chính là đây. Tôi nhận ra từ cái cách ngọn gió thổi tóc và quần áo tôi nhưng không hề lay động thứ gì khác. Ngôi nhà đang thủ thế kỹ càng, theo dõi chúng tôi. Tôi bước một bước tới trước. Sau vài giây, những bước chân dè dặt của hội còn lại cũng đi sau lưng tôi. Trong chuyến đi đến đây họ đã kể với tôi là Anna dết bất kỳ kẻ nào đặt chân vào nhà. Họ kể tôi nghe về những người lang thang lỡ bước vào đây tìm chỗ ngủ sẽ bị moi ruột phanh thay khi nằm xuống thế nào. Tất nhiên họ không thể biết chắc về chuyện đó, nhưng nhiều khả năng ấy là sự thật. Đằng sau lưng tôi có tiếng động bất ngờ, theo sau là tiếng bước chân nhanh. Chuyện này thật ngớ ngẩn, ca meo nạt. Đêm đã trở lạnh và cô ấy vừa mặc thêm chiếc áo khoác mỏng màu xám bên ngoài áo dây. Hai bàn tay cô ấy đút vào túi váy kaki và vai so lại bực bội. Đáng lẽ chúng ta nên ở lại bữa tiệc, không ai chịu nghe. Họ chỉ nốc bia và nói chuyện to tiếng để ác đi nổi sợ. Tôi lén đi về phía ngôi nhà bằng những bước thận trọng, mắt di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ kia. Háo hức tìm một cử động đáng lẽ không có ở đó. Tôi thục đầu xuống khi một lon bia bị ném sượt qua đầu tôi và hạ cánh trên lối lái xe, nảy về phía hiên nhà, Anna. Này, Anna, ra đây chơi đi, ma nữ khốn kiếp, Michael đang cười phá lên và chây sờ ném cho cậu ta một lon bia khác. Ngay cả trong bóng tố loạn choạng tôi cũng thấy được là cậu ta đã ngà say. Cậu ta bắt đầu lảo đảo trên hai chân. Tôi liếc chừng giữa họ và ngôi nhà. Dù muốn điều tra sâu thêm, tôi vẫn phải ngưng lại thôi. Thế này không đúng. Khi bọn họ đã đến đây và sợ hãi, họ bắt đầu cười cợt cô ta. Cố biến cô ta thành một câu chuyện đùa, có vẻ như đập cả lon bia còn đầy vào đầu họ là ý hay, và có, tôi có cảm giác đạo đức giả khi muốn bảo vệ một thứ mà mình định triệt hạ, tôi nhìn qua chỗ họ tới chỗ Camel đang dậm hết chân nọ đến chân kia. Ông lấy mình trước cơn gió hồ mát lạnh. Mái tóc vàng của cô ấy trở nên mong manh trong ánh sáng bạc, như những sợi tơ nhện giăng quanh mặt, nào các cậu, ra khỏi đây thôi. Camel bắt đầu lo lắng rồi. Mà ở đây cũng chẳng có gì ngoài nhện với chuột. Tôi đẩy họ để đi qua, nhưng Michael và Chaser đã tóm lấy hai cánh tay tôi. Tôi để ý thấy Will đã vòng lại để đứng với Camel và đang nói chuyện với cô một cách lặng lẽ. Cúi xuống và chỉ về phía chiếc ô tô đang chờ. Cô lắc đầu và bước tới chỗ chúng tôi, nhưng đã bị cậu ta kéo lại, không đời nào chúng ta ra về mà lại không ngó vào bên trong tí, Michael nói. Cậu ta và Chaser xoay người tôi rồi đưa tôi đi lên lối lái xe như hai cai ngục đang dẫn giải tội phạm, mỗi người nắm một bên vai, được thôi. Tôi không tranh cãi như đáng ra phải thế. Bởi vì chính tôi cũng muốn tới nhìn gần hơn. Tôi chỉ mong họ không có mặt ở đây khi tôi làm vậy, tôi vẫy tay với Camel ra hiệu mọi chuyện đều ổn và hất vai thảy tay bọn họ ra. Khi chân tôi chạm vào chiếc ván mọc đầu tiên trên bậc thềm nhà, tôi gần như cảm nhận được ngôi nhà co bóp, giống như hít vào. Giống như tỉnh lại sau khi bị bỏ bê quá lâu. Tôi đi nốt hai bậc và đứng ở đó một mình, trước cánh cửa xám xịt. Tôi ước gì mình có mang đèn pin hay nến. Tôi không thể nói được trước đây ngôi nhà màu gì. Từ xa trông lại thì có vẻ như nó màu xám và lớp sơn bị tróc ra những mảnh xám rơi xuống đất. Nhưng khi đã đến gần hơn tôi thấy dường như chúng chỉ mục nát và đen xì. Không thể thế được. Làm gì có ai sơn nhà màu đen. Cửa sổ cao ở hai bên cửa chính đã bám đầy bụi đất. Tôi đi sang bên trái và xoa lòng bàn tay lên mặt kính thành một đường tròn. Bên trong ngôi nhà gần như trống trơn, trừ một vài mảnh đồ đạc vẫn còn vương vãi. có một chiếc ghế sofa phủ vải trắng ở chính giữa nơi từng là phòng khách. Tàn tích của một ngọn chút đài lủng lẳng trên trần nhà, tôi để ý thấy bất chấp bóng tối, tôi vẫn nhìn được nội thất trong nhà. Nó được thắp lên bằng thứ ánh sáng xám và xanh dường như không phát ra từ đâu cả. Có điều gì đó kỳ lạ ở đây mà lúc đầu tôi không phát hiện ra, cho đến khi tôi nhận thấy chẳng có đồ gì hắt bóng, một tiếng thì thào nhắc tôi nhớ rằng Michael và Chaser vẫn đang ở đây. Tôi định quay lại bảo họ là chả có gì tôi chưa từng trông thấy, và chúng tôi có thể quay lại bữa tiệc được không? Nhưng trong kính cửa sổ tôi trông thấy Michael đang dơ một mẫu ván gãy lên. Nhắm thẳng vào sọ tôi với hai cánh tay giơ cao quá đầu, và tôi có cảm giác là mình sắp không nói được tiếng nào trong một khoảng thời gian nữa, tôi tỉnh lại trong mùi bụi và cảm giác phần lớn đầu mình đã vỡ tan tạnh ở đâu đó đằng sau lưng. Rồi tôi chớp mắt. Mỗi hơi thở hít vào đều gửi một đám bụi xám nhỏ bay lên trên sàn nhà cũ kỹ và lội lõm. lăn người nằm ngửa, tôi nhận ra đầu mình vẫn còn nguyên, nhưng sọ thì đau kinh khủng đến mức phải nhắm mắt lần nữa, tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không nhớ mình đang làm gì trước khi đến đây. Tất cả những gì tôi nghĩ được là chuyện não tôi đã văng tung tóe khắp nơi, không lành lặng. Một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu tôi, gã nên đưa tên ngu ngốc vung một tấm ván. Các mảnh ghép của bức tranh bắt đầu trượt vào đúng chỗ. Tôi chớp mắt lần nữa trước ánh sáng màu xám, ánh sáng xám kỳ lạ. Mắt tôi mở lớn. Tôi đang ở trong nhà. Não tôi tự rùng mình như kiểu một chú chó đang vẫy nước và một triệu câu hỏi bay ra từ bộ lông nó. Tôi đã bị bất tỉnh bao lâu rồi? Tôi đang ở phòng nào, làm sao tôi ra được? Và tất nhiên là câu quan trọng nhất, lũ khốn kia đã bỏ tôi lại đây sao? Câu hỏi cuối cùng của tôi nhanh chóng được trả lời bằng giọng Michael, thấy chưa, tớ đã bảo các cậu là tớ chưa giết nó mà nó gõ đầu ngón tay vào mặt kính và tôi quay về phía của số để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhở ngu ngốc của nó nó đang nói câu gì rất ngu về chuyện cho tôi chết và đáng đời những kẻ dám xớ rớ vào đồ vật sở hữu của nó đó là lúc tôi nghe tiếng camel kêu lên rằng cô ấy sẽ gọi cảnh sát và hoảng hốt hỏi tôi đã tỉnh lại chưa camel tôi hết lại bò dậy mình không sao c a s cô ấy gào lũ khốn này mình đã không biết mình thề Tôi tin cô ấy. Tôi xoa đằng sau đầu mình. Ngón tay tôi chạm phải một ít máu. Thực ra là rất nhiều máu, nhưng tôi không lo lắng, bởi vì những vết thương ở đầu thường rỉ máu như nước chảy từ vòi. Kể cả khi vết thương không sâu hơn một vết giấy cắt. Tôi lại đặt tay xuống sàn để đẩy người lên và máu tôi lẫn với lớp bụi thành một hợp chất nhầy màu đỏ tía, quá sớm để ngồi dậy. Đầu tôi quay mòng mòng. Tôi cần phải nằm lại căn phòng đã bắt đầu tự xoay rồi lạy chúa nhìn nó kìa nó lại nằm rồi có lẽ chúng ta nên đưa nó ra khỏi đây cậu ạ nó có thể bị chấn thương sọ não hay gì đó tớ đánh nó bằng ván sàng tất nhiên nó bị chấn thương rồi đừng có ngu thế nghe ai nói kìa tôi những muốn nói tất cả chuyện này có cảm giác rất phi thực tế rất rời rạc cứ như trong một giấc mơ vậy cứ mặc nó nó sẽ tự tìm được đường về Không được đâu anh bạn. Nhìn đầu nó kìa, nó đang chảy máu be bét kìa. Trong lúc Michael và Chaser cãi qua cãi lại về chuyện nên chăm sóc tôi hay để mặc cho tôi chết. Tôi cảm thấy mình đang trượt trở lại bóng tối. Tôi nghĩ có khi chuyện lại là như thế. Tôi thực sự bị giết bởi những người còn sống khá là kinh ngạc, nhưng rồi tôi nghe giọng Chaser tăng lên độ 5 quảng 8. Chúa ơi! Chúa ơi, cái gì? Michael quát, giọng nó vừa khó chịu vừa hoảng. Cầu thang. Nhìn chỗ bậc cầu thang chết tiệt kìa, tôi buộc mắt mình mở ra và nhấc đầu lên một hai phân. Lúc đầu tôi chẳng trông thấy gì khác thường ở cầu thang cả. Nó hơi hẹp và tay vịn đã bị gãy ít nhất ba chỗ. Nhưng rồi tôi nhìn lên cao hơn, là cô ta. Cô ta nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện như một hình ảnh trên màn hình máy tính, một bóng ma u tối nào đó đang cố tìm đường trèo từ băng video vào thực tiễn. Khi bàn tay cô ta đặt lên thành cầu thang, cô ta hiện nguyên hình và tôi nghe thấy tiếng kèn két trước trọng lực, tôi khẽ lắc đầu. Tôi vẫn còn bị mất phương hướng. Tôi biết cô ta là ai, tôi biết tên cô ta, nhưng tôi không nghĩ ra nổi sao mình lại ở đây. Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đang bị kẹt. Tôi không biết phải làm gì. Tôi có thể nghe thấy những câu cầu nguyện hoảng loạn lặp đi lặp lại của Chaser và Michael khi chúng cãi nhau về chuyện nên bỏ chạy hay nên lôi tôi ra khỏi đây bằng cách nào đó. Anna đang hạ xuống chỗ tôi, cô ta lướt xuống bậc cầu thang mà không cần phải bước đi. Chân cô ta bị kéo lê theo một cách kinh khủng cứ như cô ta không dùng được chúng. Những mạch máu đen ánh tím cắt chằn chịt trên làn da sáng nhờ của cô ta. Tóc cô ta không phủ bóng râm và nó di động trong không khí như đang trôi trong nước. Chỉ ra đằng sau và lững lờ trôi như đám sậy. Nó là thứ duy nhất trên người cô ta có vẻ có sự sống. Cô ta không mang những vết thương chí mạng như các con ma khác. Họ nói rằng cổ họng cô ta đã bị cắt trong khi cần cổ của cô gái này thì vừa dài vừa trắng. Nhưng còn chiếc váy. Nó ướt trượt, đỏ quạt và không ngừng lay động, nó rõ dọc xuống đất. Tôi không nhận ra là mình đã lùi sâu vào tường cho đến khi cảm nhận được áp lực lạnh lẽo nơi lưng và vai mình. Tôi không thể rời mắt khỏi mắt cô ta. Chúng giống như hai giọt dầu. Tôi không thể nào biết được cô ta có đang nhìn không, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức hy vọng cô ta không thể hay không nhìn mình. Cô ta thật kinh khủng. Không gớm guốc, nhưng rõ là ma quái, tim tôi đập loạn trong lòng ngực và cơn đau ở đầu thì không thể chịu nổi, nó bảo tôi phải nằm xuống. Nó cũng bảo tôi không thể thoát ra. Tôi không có sức để chiến đấu. Anna sẽ giết tôi, và tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình thà chết dưới tay một kẻ như cô ta, trong bộ váy đẫm máu. Tôi thà khuất phục trước bất kỳ tương lai kinh hoàng nào mà cô ta mang tới, còn hơn là âm thầm từ bỏ cuộc đời ở một bệnh viện nào đó, chỉ vì một kẻ đã cầm thanh ván đập lên đầu mình. Cô ta đang tới gần hơn. Mắt tôi nhắm lại, nhưng tôi có thể nghe thấy cử động của cô ta thì thào trong không khí. Tôi có thể nghe tiếng từng giọt máu to rớt ra sàn. Tôi mở mắt. Cô ta đang đứng trên tôi, mang hình ảnh của một nữ thần báo tử với cặp môi đen sì và bàn tay lạnh ngắt, Anna. Môi tôi cong lên thành nụ cười yếu ớt, cô ta nhìn xuống chỗ tôi, một thứ thảm hại đang dí người vào bức tường của cô ta. Lông mày cô ta nhíu lại trong lúc bay lơ lửng. Rồi cô ta hướng ánh mắt về phía cửa sổ phía trên đầu tôi. Trước khi tôi kịp cử động, hai cánh tay cô ta giơ thẳng ra trước và đập vỡ kính cửa. Tôi nghe tiếng Michael hay Chaser hay cả hai đứa gào thét vào tai tôi. Cách đó một quãng, tôi nghe tiếng camel, Anna đã lôi Michael qua cửa sổ vào trong nhà. Cậu ta đang hét và vùng vẫy như một con thú bị bắt. Vặn vẹo trong tay cô ta và cố không nhìn vào mặt Anna, sự chống cự của Michael dường như không ảnh hưởng gì tới cô ta. Hai cánh tay cô ta bất động như đá cẩm thạch, thả tao ra, Michael lắp bắp. Thả tao ra đi mà, đây chỉ là chuyện đùa thôi. Chỉ là chuyện đùa thôi, cô ta đặt nó lên mặt đất. Cậu ta bị chảy máu trên mặt và bàn tay vì cứa vào kính. Michael lùi lại một bước, Anna nhè răng ra. Tôi nghe thấy giọng mình vang lên từ đâu đó, bảo cô ta ngừng lại hoặc chỉ là gào thét, và Michael còn không có thời gian để hét trước khi cô ta thọc hai bàn tay vào ngực cậu ta, xuyên qua cả lớp da lẫn cơ bắp. Cô ta gạt hai tay sang hai bên, giống như đang mở một cánh cửa đóng kín. Và Michael Andover bị xé toạt thành hai, những tiếng hét của Chaser vắng lại từ xa hơn nữa. Tiếng một chiếc xe khởi động. Tôi lồm cồng bò tránh khỏi đóng bầy hay từng là Michael, cố không nhìn vào nửa thân người vẫn còn dính lấy đâu. Tôi không muốn biết cậu ta còn sống hay đã chết. Tôi không muốn biết rằng cậu ta vẫn đang theo dõi nửa kia của mình vặn vẹo, Anna bình thản nhìn xuống cái xác. Cô ta nhìn tôi một lúc lâu trước khi quay sang chú mục vào Michael. Khi cánh cửa bật mở dường như cô ta không buồn chú ý nữa. Rồi tôi bị kéo giật hai vai lùi lại sau, rời khỏi căn nhà và tránh khỏi đóng máu, hai chân tôi va đập liên tiếp vào bật thềm ở hiên trước. Khi cái người làm việc ấy đã thả tôi ra, họ thả tay khỏi đầu tôi quá đột ngột đến mức tôi không còn trông thấy gì nữa. Chương 8, này, này, anh bạn. Cậu tỉnh chưa, tôi biết giọng nói này. Tôi không thích giọng nói này. Tôi hé mở mắt và đúng là mặt nó đang lơ lửng phía trên tôi. Cậu làm bọn tôi lo phết đấy. Biết thế không cho cậu ngủ như vậy. Đáng lẽ bọn tôi phải mang cậu đến bệnh viện nhưng thực sự là bọn tôi không biết phải nói thế nào, tôi không sao, Thomas. Tôi đưa tay lên chà mắt rồi thu gầm ý chí của mình để ngồi dậy, biết rằng thế giới sắp sửa chao đảo và lộn tùng phèo đến mức khiến tôi buồn nôn. Bằng cách nào đó, tôi đã quăng được hai chân hạ xuống sàn. Có chuyện gì vậy, cậu nói tôi nghe. Nó chăm một điếu thuốc. Tôi ước gì nó tắt đi. Bên dưới mái tóc bù xù và cặp kính kia trong nó y hệt một thằng nhóc 12 tuổi vừa trộm gói thuốc trong túi mẹ. Cậu làm gì ở nhà cô nốc thế, thế cậu làm gì mà theo tôi. Tôi đốc lại, chấp nhận ly nước nó đang đưa ra, việc mà tôi đã nói là tôi sẽ làm, nó trả lời. Chỉ có điều tôi không ngờ cậu phải cần nhiều trợ giúp đến thế. Không có ai được bước vào nhà của cô ta. Đôi mắt xanh của nó nhìn tôi cứ như tôi ngu lắm vậy, à, có phải tôi cứ thế bước vào và trượt ngã đâu, tôi cũng không nghĩ vậy. Nhưng tôi không tin nổi bọn nó làm thế, vứt cậu trong nhà và cố giết cậu, tôi nhìn quanh. Tôi không biết giờ là mấy giờ nhưng mặt trời đã ló dạng và tôi đang ở trong một cửa hàng đồ cổ nào đấy. Nằm trên chiếc ghế sofa ở tận trong. Nơi này bừa bộn nhưng đầy những thứ hay ho chứ không phải hàng chồng rác như bạn vẫn thỉnh thoảng trông thấy ở những nơi tồi tàn hơn. Tuy nhiên nó vẫn có mùi của người già, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế sofa gần cửa sau, với một cái gối gần như thấm đẫm máu tôi. Ít nhất tôi hy vọng đấy là máu khô của mình. Tôi hy vọng mình đã không ngủ trên một cái dẻ mang ổ bệnh viêm gan, tôi nhìn Thomas. Nó có vẻ cáo điên. Nó ghét đội quân trô giang. Chắc chắn tụi đó từng hành nó từ hồi còn học mẫu giáo. Một đứa trẻ gầy gò quá dị như nó, lại còn tuyên bố mình ngoại cảm và lang thang trong những cửa tiệm đồ cổ bụi bặm, rất có khả năng trở thành mục tiêu yêu thích của tụi kia trong trò nhét đầu vào toilet và giật cặp quần trong. Nhưng chúng chỉ là những kẻ đùa dai vô hại. Tôi không nghĩ chúng thực sự định giết tôi, chúng chỉ không nghĩ cô ta là thật. Chúng không tin vào các chuyện ma. Và giờ một trong số chúng đã chết, chết tiệt. Tôi vụt miệng. Không biết rồi đây Anna sẽ ra sao? Michael Andover không phải là một khách trọ tạm thời hay kẻ trốn chạy bình thường, nó là một trong các vận động viên cưng của trường. Một trong những thằng bé tiệt tùng, và Chaser đã chứng kiến toàn bộ. Tôi chỉ hy vọng nó quá sợ đến mức không dám tới gặp cảnh sát, không có nghĩa là cảnh sát ngăn được Anna. Nếu họ bước vào ngôi nhà ấy, lại thêm nhiều người chết nữa. Có khi cô ta còn không xuất đầu lộ diện trước họ. Hơn nữa, Anna là của tôi. Hình ảnh của cô ta tự hiện lên trong đầu tôi một giây, lờ mờ và nhợt nhạt. Nhỏ máu. Nhưng sọ não bi thương của tôi không thể giữ được hình ảnh ấy. Tôi nhìn sang chỗ Thomas, lúc này vẫn đang lo lắng hút thuốc. Cảm ơn vì đã lôi tôi ra. Tôi nói và nó gật đầu. Tôi đã không muốn. Nó bảo. Ý tôi là tôi muốn cứu cậu. Nhưng nhìn thấy Michael nằm thành một đống bầy hầy không khuyến khích tôi cho lắm. Nó rít điếu thuốc. Chúa ơi! Tôi không thể tin là cậu ta đã chết. Tôi không tin là cô ta đã giết Michael, sao không? Cậu tin vào cô ta cơ mà, tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự trông thấy cô ta. Không ai trông thấy Anna cả. Bởi vì một khi cậu đã thấy, cậu không còn sống mà kể cho ai, tôi rầu rĩ kết luận. Tôi nhìn lên khi nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ giòn. Một ông già vừa bước vào, thuộc kiểu người Tết mớ râu dài thành hai bím ở hai bên ấy. Ông ta đang mặc một chiếc áo thun. Cái chết ân phước đã bạc phết cùng chiếc áo khoác da. Trên hai cánh tay ông ta là những hình xăm kỳ lạ, tôi không nhận ra hình nào, cậu may mắn lắm đấy. Tôi phải nói là tôi trông đợi nhiều hơn ở một thầy trừ tà chuyên nghiệp, tôi đỡ lấy túi đá ông ta ném cho tôi để trường đầu. Ông ta đang mỉm cười trên một khuôn mặt giải dầu mưa nắng và nhìn qua cặp kính rộng có móc dây, ông chính là người đã chỉ điểm cho Daisy. Tôi biết ngay lập tức. Cháu tưởng người đó là anh chàng Thomas bé nhỏ đây, câu trả lời duy nhất cho tôi là một nụ cười. Nhưng nó không đủ, Thomas hắng giọng. Đây là ông tôi. Mofran Stalin Sabin, tôi phải cười phá lên. Mấy người theo gô các ông cứ phải chọn cho mình mấy cái tên quái quái vậy à? Những lời khá là đau to búa lớn so với một kẻ đi loanh quanh dưới cái tên Theser Casio đấy, ông già sắc sảo và lập tức làm tôi thấy mến, với giọng nói thuộc về những bộ phim đen trắng đề cập đến Mafia Ý thập niên 60. Tôi không thấy dè chừng với chuyện ông biết tôi là ai. Thực ra, tôi gần như nhẹ cả lòng. Tôi mừng vì được gặp thêm một người nữa trong thế giới bí mật này. Nơi người ta biết tới công việc của tôi, danh tiếng của tôi, Dành tiếng của cha tôi, tôi không sống cuộc đời của một siêu anh hùng. Tôi cần người ta chỉ mình đi đúng đường. Tôi cần những người biết tôi thật sự là ai. Chỉ cần đừng nhiều quá. Tôi không biết tại sao Thomas không nói ra những chuyện này khi nó tìm thấy tôi ở cạnh Nghĩa Trang. Nó cứ phải chịu bí ẩn một cách chết tiệt. Đầu cậu thế nào rồi, Thomas hỏi, cậu không biết à, nhóc ngoại cảm, nó nhún vai. Tôi bảo cậu rồi. Tôi không nhạy đến thế. Ông nội bảo tôi là cậu sắp đến và tôi nên để mắt trông chừng cậu. Đôi lúc tôi có thể đọc được tâm trí người ta. Của cậu hôm nay thì không. Có lẽ là do chấn thương đầu. Có lẽ tôi không cần đến nó nữa. Nó cứ lúc được lúc không thế. Tốt. Cái trò thọc mũi vào đầu óc tôi khiến tôi nổi gai ốc. Tôi nhìn sang chỗ ông Mofran. Vậy, tại sao ông lại gọi cháu? Và sao ông không bảo Daisy si sắp xếp một cuộc gặp khi cháu tới đây, thay vì cử men tóc, người đọc tâm trí đi? Tôi hất đầu về phía Thomas và lập tức nguyền rủa mình vì cố ra vẻ bận tính. Đầu tôi chưa đủ khỏe để chơi trò đó. Tôi muốn cậu tới đây nhanh nhanh. Ông giải thích với một cái nhún vai. Tôi quen Daisy, si, còn Daisy si thì quen cậu, đích thân cậu. Cậu ta bảo cậu không thích bị làm phiền, nhưng tôi vẫn muốn theo dõi diễn biến, dù có phải là thầy trừ tà hay không. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, được rồi, tôi nói. Nhưng sao phải vội? Chẳng phải Anna đã ở đây từ nhiều thập kỷ rồi sao? Mo dựa người vào quầy kính và lắc đầu. Có điều gì đó đang thay đổi nơi Anna? Bây giờ cô ta giận dữ hơn trước. Tôi kết nối với những người chết, gần hơn mức cậu kết nối theo rất nhiều cách. Tôi trông thấy họ, cảm nhận được họ, nghĩ về những gì họ muốn. Tôi đã như vậy kể từ khi, ông nhún vai. Vậy là có cả một câu chuyện. Nhưng có lẽ nó là câu chuyện hay nhất của ông và ông không muốn chia sẻ nó từ sớm thế này. Ông xoa hai thái dương. Tôi có thể cảm nhận được mỗi khi cô ta giết người, mỗi lần một kẻ không may nào đó lạc bước vào nhà cô ta. Trước đây nó chỉ là một cú nhói ở giữa hai bả vai. Gần đây thì toàn bộ ruột gan tôi lộn tung phèo cả, nếu là trước đây thậm chí cô ta còn không buồn ra mặt với cậu. Cô ta chết đã lâu rồi và không ngủ. Cô ta biết sự khác biệt giữa con mồi dễ dàng và nhũng thái tử công chúa. Nhưng cô ta ngày càng cẩu thả. Cô ta sẽ làm mình lên trang nhất mất. Và cả cậu lẫn tôi đều biết có những thứ tốt hơn nên nằm trong vòng bí mật. Ông ngồi xuống một chiếc ghế bành và đặt hai tay lên đầu gối. Tôi nghe tiếng móng chân chó chạm lên sàn và chẳng bao lâu sau một chú láp lông đen với chiếc mũi xám đã lạch bạch đi vào, gác đầu nó lên đùi Mofran. Tôi nghĩ lại những sự kiện của đêm qua. Cô ta không hề giống như tôi tưởng, mặc dù khi đã trông thấy cô ta thật rồi thì tôi khó lòng nhớ lại mình tưởng tượng những gì. Có lẽ tôi nghĩ cô ta sẽ là một đứa con gái buồn bã, sợ hãi, giết người chỉ vì sợ và đau khổ. Tôi tưởng cô ta sẽ lăn xuống cầu thang trong bộ váy trắng với vệt ố đen ở cổ áo. Tôi tưởng cô ta sẽ có hai nụ cười một cái trên miệng và một cái trên cổ. Đỏ lầm và ướt ác. Tôi tưởng cô ta sẽ hỏi tôi tại sao lại vào nhà cô ta và lao vào tôi với hàm răng sắc nhọn, thay vào đó tôi tìm được một con ma với sức mạnh bảo tố, đôi mắt đen ngòm và bàn tay trắng bệt, không giống một tử thi tí nào mà giống một nữ thần báo tử. Persephone, một, trở về từ địa ngục của Hay, Hay Hy Kết, hai, đã phân hủy một nửa, ý nghĩ ấy làm tôi rùng mình một chút. Nhưng tôi cố ý đổ lỗi cho việc mất máu, giờ cậu định làm gì? Mò Phan hỏi. Tôi nhìn xuống túi đá đang tan với những vệt hồng từ đám máu khô của tôi chảy ra. Mục tiêu đầu tiên là về nhà và tắm tát, cố làm mẹ không cuốn lên rồi vẫy thêm một đống dầu hương thảo vào tôi, rồi sau đó là quay về trường, hạn chế bớt thiệt hại với Camel và đội quân Giang. Có thể họ không trông thấy Thomas lôi tôi ra nên nghĩ là tôi đã chết và hiện đang có một cuộc hội nghị vô cùng kịch tính để quyết định xem phải làm gì với Michael và tôi. Làm sao để giải thích câu chuyện? Không nghi ngờ gì chuyện Will sẽ nghĩ ra những gợi ý tuyệt vời, và sau đó, lại về với ngôi nhà kia. Bởi vì tôi đã trông thấy Anna giết người, và tôi phải ngăn cô ta lại, tôi gặp May với mẹ. Bà còn chưa về khi tôi đã ở nhà, trên bàn bếp có một lời nhắn bảo tôi rằng bữa trưa để trong tủ lạnh. Mẹ không ký tên bằng trái tim hay gì đó, nên tôi biết bà đang bực tức chuyện tôi ở ngoài suốt đêm mà không buồn gọi về. Sau này tôi sẽ nghĩ ra chuyện gì đấy để kể với mẹ không dính gì đến vụ tôi bị chảy máu và bất tỉnh nhân sự, tôi không gặp may như thế với Thomas, người đưa tôi về nhà rồi theo tôi mãi tận bật thềm hiên. Khi tôi tắm xong và xuống nhà với cái đầu vẫn còn ong ong, như thế trái tim với nhịp đập thoi thóp đang an tọa ngay sau hai hốc mắt của tôi, thằng nhóc Thomas đã an tọa bên bàn bếp, đang trải qua cuộc chiến nhìn trừng trừng với Ti con mèo này không bình thường tí nào, Thomas nói qua kẻ răng. Nó đang nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh lục của Ti Đôi mắt vừa mới liếc qua tôi như nói. Thằng nhóc này đáng ghét ghê. Đuôi con mèo xoắn lại ở chấp như một cái mồi câu cá, tất nhiên là thế. Tôi lục lọi trong ngăn tủ để tìm ít aspirin, một thói quen tôi du nhập sau khi đọc The Sinning của Stephen King. Nó là mèo của phù thủy mà lại, Thomas ngắt kết nối với con mèo và lườm tôi. Nó biết khi nào mình bị mang ra làm trò đùa. Tôi mỉm cười và ném cho nó một lon soda. Nó bật nắp ở sát bên ti bàn làm con mèo rít lên và nhảy khỏi bàn. Vừa đi qua tôi vừa gầm ghè khó chịu, tôi vương tay xuống để gãi lưng cho nó và nó đập đuôi vào bàn tay tôi, như để nói rằng nó muốn nhân vật lôi thôi lết hết này ra khỏi nhà nó, cậu định làm gì Michael? Mắt Thomas mở to và tròn xoe trên mép lon coca, hạn chế thiệt hại, tôi nói, vì cũng không thể làm gì khác. Tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn nếu không bị bất tỉnh suốt đêm qua. Nhưng đó là chuyện đã rồi, tôi cần tìm Camel. Tôi cần nói chuyện với Uyêu. Tôi cần bịt miệng cả hai, nên tốt nhất là cậu đưa cả hai ta tới trường ngay bây giờ. Nó nhướng cặp lông mày lên như đang ngạc nhiên vì tôi đã thôi không tìm cách rũ bỏ nó. Cậu trông mong gì? Tôi hỏi. Cậu dính chàm rồi. Cậu muốn được tham dự, vậy thì xin chúc mừng. Giờ không còn thời gian mà nghĩ lại đâu. Thomas nuốt nước bọt. Đáng khen là nó không nói gì thêm, Kahi chúng tôi bước vào trường, các hành lang đều trống trơn. Trong một giây tôi đã nghĩ là thôi xong, mình hết đường rồi chắc đang có một buổi cầu nguyện nào đó cho Michael đằng sau những cánh cửa đóng, rồi tôi nhận ra mình đúng là đồ ngu. Hành lang trống vắng là vì chúng tôi đang ở giữa tiết ba. Chúng tôi dừng ở tủ của mình và né tránh các câu hỏi của những giáo viên đi qua đi lại. Tôi sẽ không vào lớp. Chúng tôi chỉ việc chờ đến giờ ăn trưa, lãng vãng gần tủ của Camel với hy vọng cô ấy sẽ có ở đó chứ không phải đang xanh xao, ốm bệnh nằm nhà. Nhưng kể cả cô ấy có bị như thế thì Thomas cũng bảo là biết nhà cô ấy. Chúng tôi có thể ghé qua đó sau. Nếu tôi còn chút may mắn nào. Cô ấy sẽ chưa kịp nói chuyện với cha mẹ, tiếng chuông vang lên làm tôi giật thót cả người. Nó cũng chẳng giúp ích gì cơn đau đầu của tôi. Nhưng tôi vẫn chớp mắt thật mạnh và nhìn qua đám đông. Một hàng bất tận những bộ cánh giống giống nhau đang tuồn vào trong sảnh, tôi thở dài nhẹ nhõm khi trông thấy Camel. Trong cô ấy hơi xanh, giống như đã khóc hoặc nôn mửa, nhưng vẫn ăn mặc chỉnh chu và mang sách. Không đến nổi sọc sệt kinh khủng, một trong hai cô nàng tóc nâu đêm qua, tôi không biết là cô nào nhưng vẫn gọi là Natalie, nhảy phốc tới và bắt đầu buồn về chuyện gì đó. Phản ứng của Camel đáng được nhận Oscar, cái đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt chú tâm, trong mắt đảo một vòng tiếng cười, tất cả đều quá dễ dàng và rất thật. Rồi cô ấy nói gì đó để đánh lạc hướng. Và Natalie chuyển mục tiêu, lại nhảy đi chỗ khác, mặt nạ của Camel lại sập xuống lần nữa. Cô ấy còn cách tủ của mình chưa đầy 4 mét thì cuối cùng cũng ngẩng đầu đủ cao để trông thấy tôi đang đứng ngay trước đó. Mắt cô ấy mở to. Cô ấy vụt kêu tên tôi trước khi liếc quanh và tiến lại gần hơn, cứ như không muốn bị người khác nghe được, cậu còn sống. Cách cô ấy nghẹn lời ở từ sống thể hiện cô ấy cảm thấy lạ lùng thế nào khi nói ra câu ấy. Mắt cô đảo khắp người tôi, giống như đang kỳ vọng tôi sẽ rỉ máu hoặc bị lọi xương ở đâu đó. Làm thế nào, tôi gật đầu về phía Thomas, nó đang lén lút nếp vào phía bên phải tôi. Thomas đã kéo mình ra, Camel dành cho nó một cái liếc và nụ cười. Cô ấy không nói gì thêm. Cô ấy cũng không ôm tôi như tôi tưởng cô sẽ làm. Chính việc cô ấy không làm thế đã khiến tôi thích cô hơn nhiều, Will đâu? Còn Jason nữa, tôi hỏi. Tôi không hỏi liệu những người khác có biết không. Dựa vào cách cư xử trong hành lang, khi tất cả mọi người vẫn đi loanh quanh nói chuyện như bình thường, rõ ràng là không ai biết cả. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải thống nhất câu chuyện. Để cho ra đầu ra đũa, mình không biết. Mình không gặp họ cho đến giờ ăn trưa. Mình không chắc là họ học mấy tiết nữa cơ. Camel nhìn xuống. Cô ấy đang bị thôi thúc nói về Michael. Một điều gì đó mà cô ấy cảm thấy mình nên nói ra, chẳng hạn như rất tiếc, hay là cậu ta không tệ đến thế và không đáng bị như vậy. Cô ấy chỉ cắn môi, chúng ta cần nói chuyện với họ. Tất cả chúng ta. Tìm họ trong giờ ăn trưa và bảo họ là mình còn sống, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu. Cô ấy không trả lời ngay mà rậm rịch chân. Thôi nào Camel, Đừng làm mình thất vọng, mình sẽ đưa họ xuống sân bóng. Giờ đó không ai dùng nó cả, tôi gật đầu thật nhanh và camel bỏ đi, liếc nhìn tôi lần nữa như để chắc chắn là tôi còn ở đó, là người thật và cô ấy chưa điên. Tôi để ý thấy Thomas nhìn cô ấy đăm đăm như một chú chó săn buồn bã, trung thành, anh bạn. Tôi nói lúc hướng ra phòng thể chất để đi xuyên qua nó tới sân bóng. Giờ không phải là lúc, đằng sau lưng tôi nghe tiếng nó lẩm bẩm câu lúc nào chẳng là lúc. Tôi để mình cười mỉa một phút trước khi tự hỏi mình phải làm gì để kiểm soát Will và Chaser, chú thích, một, tên một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, vợ của hay, chú tể Địa Ngục, Persephone còn được mệnh danh là công chúa Địa Ngục. Hai, nữ thần Địa Ngục có ba mặt trong thần thoại Hy Lạp, theo truyền thuyết khi kết thường xuất hiện tại ngã ba đường vào đêm trăng tròn cùng đàn chó săn của mình, chương 9, khi Will và Chaser tới được sân bóng, chúng tìm thấy Thomas và tôi đang nằm đường trên khán đài, ngắm trời ngắm đất. Ngày hôm nay nắng ấm và dễ chịu, mẹ thiên nhiên đã không thương gì cho Michael Andover. Ánh sáng đem lại cảm giác tuyệt vời cho cái đầu nhức nhối của tôi, Chúa ơi, một trong hai đứa nói, tiếp theo đó là cả loạt những câu cảm thán không đáng được nhắc lại, thằng chữ tục ấy kết thúc với câu, nó thực sự còn sống, không phải nhờ bọn mày đâu. Tôi ngồi lên. Thomas cũng ngồi lên nhưng hơi khom lưng. Lũ ngốc này đã bắt nạt nó quá nhiều lần, này, Will quát. Bọn tao chẳng làm gì mày cả, hiểu chưa, Câm miệng mày lại, Chay sờ nói thêm, chỉ một ngón tay vào tôi. Trong một phút tôi không biết phải nói gì. Tôi đã không nghĩ đến chuyện chúng sẽ là người muốn tôi im lặng, tôi phủi đầu gối quần bò. Có một ít bụi dính ở đó khi tôi tì chân vào phần gầm ghế khán giả. Đúng là các cậu không định làm gì tôi cả, tôi nói thành thật. Các cậu chỉ mang tội tới ngôi nhà đó vì muốn dọa tôi một trận. Các cậu không biết bạn mình sẽ bị xé làm hai và phanh thây. Cậu nói độc ác. Tôi thừa nhận, mặt chay sờ lập tức xanh mét. Những giờ phút cuối cùng của Michael lại tái diễn trước mắt cậu ta. Trong một giây, tôi thấy mềm lòng, nhưng cái đầu nhức buốt nhắc tôi rằng bọn chúng đã định giết tôi, đứng bên cạnh chúng nhưng cách một hàng ghế, ca mèo đang ôm chặt lấy người mình và quay đi. Có lẽ tôi không nên giận dữ đến thế. Nhưng cô ấy đùa tôi chắc. Hiển nhiên là tôi phải giận. Tôi không vui vì những gì đã xảy ra với Michael. Tôi sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra, nếu chúng không làm tôi bất lực trước đó bằng một cú đập ván vào đầu. Chúng ta nên kể với mọi người như thế nào về chuyện của Michael, Cam hỏi. Chắc chắn sẽ có các câu hỏi. Tất cả mọi người đều trông thấy cậu ấy rời khỏi bữa tiệc cùng chúng ta. Chúng ta không thể nói sự thật, Will nói bằng giọng u ám, sự thật nào, Camel hỏi. Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà ấy? Chẳng lẽ mình phải tin rằng Michael đã bị một con ma giết chết sao? CAS, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Mình đã trông thấy, mình cũng vậy, Chase nói thêm, trông như sắp sửa nôn đến nơi. Camel lắc đầu. Chuyện ấy không có thật. CAS vẫn còn sống. Michael cũng vậy. Đây chỉ là một trò đùa lỗ lăng mà tất cả các cậu hồi nhau vào diễn để trả đủ chuyện tôi đá Michael, đừng có tự mãn quá như thế, Will nói. Tôi đã trông thấy cánh tay cô ta vươn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy cô ta kéo Michael vào trong. Tôi nghe tiếng người hét. Rồi thấy bóng Michael bị xé toạt làm hai. Rồi cậu ta nhìn tôi. Vậy nó là cái gì? Cái gì sống trong ngôi nhà đó, một con ma cà rồng đấy bạn ạ, sờ lắp bắp. Một con ma cà rồng thực thụ còn sống, tôi không buồn đến chính là ma cà rồng không có thật và cũng không sống. Ngốc! Tôi hoàn toàn lờ tịch cậu ta. Không có gì sống trong nhà ấy cả, Michael đã bị Anna Konop giết chết, không đời nào, không đời nào, Chaser nói với vẻ hoảng hốt ngày càng tăng. Nhưng tôi không có thời gian để nghe cậu ta chối cãi. Rất may, Will cũng vậy, cậu ta đã bảo Chaser im mồm. Chúng ta sẽ kể với cảnh sát là mình lái xe đi loan quăng một lát. Rồi Michael điên tiết về chuyện Camel và CAF nên đã ra khỏi xe. Không ai ngăn cậu ấy được. Cậu ấy nói sẽ đi bộ về nhà, và vì đường không xa lắm nên chúng ta đã không nghĩ ngợi gì. Khi cậu ấy không đến trường hôm nay, chúng ta lẫn là cậu ấy bị choáng sau cơn say. Cầm Will siết lại. Cậu ta có thể suy nghĩ rất thực tế, ngay cả khi bản thân không muốn thế chúng ta sẽ phải chịu đựng vài ngày và thêm vài tuần với đội tìm kiếm nữa họ sẽ hỏi chúng ta một vài câu rồi họ sẽ từ bỏ will nhìn vào tôi bất kể michael có là đồ đểu thế nào đi nữa cậu ta vẫn là bạn của will và giờ will rosenberg đang cầu mong cho tôi chết quách đi nếu không có ai chứng kiến có khi cậu ta còn thử làm vậy thật dậm gót chân ba lần hay cái gì đấy đại loại thế và có thể cậu ta đúng có thể đây đều là lỗi của tôi đáng lẽ tôi phải tìm một cách khác để tiếp cận anna nhưng mặc xác chuyện đó michael andover đã đánh vào sau đầu tôi bằng một tấm ván sàn rồi ném tôi vào ngôi nhà hoang chỉ vì tôi dám nói chuyện với bạn gái cũ của cậu ta cậu ta không đáng bị xé toạt làm đôi nhưng ít nhất cũng xứng với một cú đá vào bộ hạ chaser đang dùng hai tay ông lấy đầu tự nói với mình chuyện này lộn tùng phèo như thế nào và nói dối cảnh sát sẽ gặp rắc rối ra sao Cậu ta thấy dễ dàng khi tập trung vào khía cạnh bình thường hơn của chuyện này. Hầu hết mọi người đều thấy vậy. Nó cho phép những kẻ như Anna nằm trong vòng bí mật lâu đến thế. Will đẩy vai Chaser. Chúng ta sẽ làm gì với cô ta, Will hỏi. Trong một giây tôi tưởng cậu ta đang nói về Camel, cậu không thể làm gì với cô ta được. Thomas lên tiếng lần đầu tiên trong cả một thời gian dài như hàng thập kỷ và bắt nhịp được câu hỏi trước cả tôi. Cô ta ngoài tầm với của cậu, cô ta đã giết bạn thân nhất của tôi, Will nhổ nước bọt. Tôi phải làm gì đây? Không gì hết ư. Phải, Thomas nói, kèm theo đó là một cái nhún vai và nụ cười nửa miệng rất dễ bị ăn đấm vào mặt, chúng ta sẽ phải làm gì đó, tôi nhìn Camel. Đôi mắt cô ấy mở lớn và buồn bã, mái tóc vàng thả rũ qua mắt thành từng lọn. Dường như đây là biểu cảm mà cô ấy sẽ mang mãi trên mặt, nếu cô ta có thật, cô ấy nói tiếp thì chúng ta nên làm gì đó. Chúng ta không thể để cô ta tiếp tục giết người. Không đâu, Thomas Trấn An Camel. Tôi rất muốn hất nó xuống khỏi ghế băng. Chẳng lẽ nó chưa nghe bài bây giờ không phải là lúc của tôi à, nghe này, tôi nói. Tất cả chúng ta sẽ không nhảy vào một chiếc xe tải màu xanh nào đó để truy tìm cô ta với sự giúp sức của Harlem Globeto, một, bất kỳ ai đi vào trong nhà đó đều phải chết. Trừ khi các cậu cũng muốn bị xé toạt làm đôi và phải tự nhìn một đống lòng mề của mình trên sàn. Còn không thì các cậu phải tránh xa ra. Tôi không muốn gây gắt với họ như vậy, nhưng đây đúng là thảm họa. Một người tôi quen đã chết, và giờ tất cả những người không có kinh nghiệm này cũng đòi đi theo. Tôi không biết làm sao mình lại tự chuốt lấy những rắc rối này. Tôi đã làm mọi việc hỏng bét quá nhanh. Mình sẽ đi với cậu. Camel nói thêm và lườm tôi cứ như đang thách tôi ngăn cô ấy. Rõ ràng cô ấy quên là chính tôi đã đối diện với một khuôn mặt chết chóc chằng chịt mạch máu đen ngòm chưa tới 24 giờ trước. Tôi không hề bị ấn tượng với cái kiểu ra vẻ ngầu của cô ấy, không ai trong các cậu đi đâu cả, tôi nói rồi tự làm mình ngạc nhiên khi thêm vào. Trừ khi được chuẩn bị kỹ, tôi liếc nhìn Thomas, miệng nó cũng khẽ há ra. Thomas có ông nội hiểu biết nhiều về tâm linh. Tên ông là Mofran Stalin. Ông biết Anna. Chúng ta cần nói chuyện với ông trước nếu định làm gì đấy. Tôi ôm vai Thomas và nó cố lấy lại vẻ mặt bình thường, mà cậu định giết cái thứ như cô ta kiểu gì, Chaser hỏi. Đâm cọc vào tim à, tôi muốn nhắc lại rằng Anna không phải ma cà rồng. Nhưng tôi sẽ chờ đến khi cậu ta gợi ý tới đạn bạc mới hãy cậu ta khỏi ghế băng, đừng có ngốc thế, Thomas chế dẻo. Cô ta đã chết rồi. Cậu không thể giết cô ta được. Cậu phải trục xuất cô ta hoặc là đại loại thế. Ông tôi đã từng làm vậy một hai lần. Có một câu thần chú rất hiệu nghiệm, cùng với nến, thảo mộc và những thứ như vậy. Thomas và tôi chia sẻ một cái nhìn. Thằng nhóc giờ trở nên rất hữu dụng. Tôi có thể đưa các cậu tới chỗ ông. Ngay tối nay, nếu cậu muốn, Will đang nhìn Thomas, rồi nhìn sang tôi, rồi lại quay về chỗ Thomas chaser thì trông như đang ước gì cậu ta không phải giả vờ là một kẻ cứng cựa mọi lúc mọi nơi nhưng thế đã sao nào tự cậu ta chuốc lấy đấy chứ camel thì chỉ nhìn tôi chằm chằm được rồi cuối cùng uyêu nói gặp bọn tôi sau giờ học tôi không thể tôi nói nhanh rắc rối với các bà mẹ ấy mà nhưng tôi sẽ đến cửa hàng sau cả bọn lúng túng trèo xuống khỏi khán đài theo con đường duy nhất thomas mỉm cười khi họ đi khuất khá suông sẻ hả Nó cười toe toét. Ai nói tôi không phải ông đồng chứ, có lẽ chỉ là linh cảm của phụ nữ thôi. Tôi trả lời, nhưng phải đảm bảo là cậu và ông Mofran tỏ ra thuyết phục đủ để bọn nó chạy theo hướng hú hòa. Cậu định đi đâu đấy? Nó hỏi nhưng tôi không trả lời. Nó biết là tôi định đi đâu. Tôi sẽ đến chỗ Anna, chú thích, một, tên một đội bóng rổ biểu diễn ở Mỹ, chương 10, tôi lại đang nhìn chầm chầm vào nhà Anna. Phần lo trong não tôi bảo rằng nó chỉ là một ngôi nhà, chính thứ bên trong mới làm cho nó đáng sợ và nguy hiểm, và nó không thể nghiêng về phía tôi cứ như đang săn lùng tôi qua đám cỏ cao lúc đâu. Nó không thể cố giật thoát khỏi khung móng và nuốt trọn lấy tôi, nhưng đúng là trông như nó đang cố làm vậy thật, đằng sau tôi có tiếng rít nhỏ. Tôi quay lại. Ti đang đứng gác hai chân trước lên cửa sổ bên ghế lái trên ô tô của mẹ tôi, nhìn qua cửa kính, là thật đấy mèo ạ, tôi nói. Tôi không biết sao mẹ lại muốn tôi mang nó đi cùng. Nó có giúp được gì đâu, khi nhắc tới tính hữu dụng thì nó giống một cái máy báo khói hơn là con chó săn. Nhưng khi tôi từ trường về nhà và kể cho mẹ biết mình sắp đi đâu, chuyện gì đã xảy ra, bỏ qua phần tôi suýt bị giết và một trong những bạn học của tôi đã bị xé làm đôi, chắc mẹ đã đoán được có nhiều chuyện hơn những gì tôi kể, bởi vì tôi đã bị sức một lớp dầu hương thảo mới toanh trên trán và mẹ buộc tôi phải mang con mèo theo. Đôi khi tôi nghĩ mẹ không có chút ý tưởng nào về việc tôi làm ở bên ngoài. Mẹ không nói gì nhiều. Nhưng miệng bà luôn chờ chực câu khuyên tôi dừng lại. Bà luôn muốn bảo tôi rằng việc ấy rất nguy hiểm, nó khiến người ta bị giết, nhưng sẽ càng có nhiều người bị giết hơn nếu tôi không làm việc của mình. Đó chính là cái nghiệp mà cha tôi đã khởi xướng. Nó là mục đích cuộc đời của tôi, là di sản tôi thừa hưởng từ cha, và đó là lý do mẹ phải giữ im lặng. Mẹ tin cha, mẹ biết thực tế ấy, mãi cho đến ngày cha bị giết, bởi thứ mà ông đã tưởng chỉ là một con ma bình thường như những con khác, tôi lôi con dao ra khỏi ba lô và tuốt khỏi vỏ. Một chiều nọ cha đã rời khỏi nhà, mang theo con dao này, cũng như vô số lần khác kể từ trước khi tôi ra đời. Và ông không bao giờ trở lại. Thứ gì đó đã thắng ông. Cảnh sát tới nhà ngày hôm sau, sau khi mẹ báo cáo việc cha mất tích. Họ nói rằng cha đã chết. Tôi rút lui vào bóng tối trong lúc họ thẩm vấn mẹ và dần dần viên thanh tra cũng thì thầm những bí mật của ông ta, rằng thi thể cha tôi chằng chịch vết răng, rằng nhiều phần trên đó đã bị cắn đứt, suốt nhiều tháng trời cái chết khủng khiếp của cha đã ám ảnh tâm trí tôi. Tôi tưởng tượng ra mọi cách khả thi. Tôi mơ về cảnh đó. Tôi vẽ nó trên giấy bằng mực đen và sáp đỏ, những mẫu xương và máu. Mẹ đã cố chữa lành cho tôi, không ngừng ca hát và để đèn sáng, Cố lôi tôi ra khỏi bóng tối Nhưng những viễn cảnh và ác mộng không ngừng lại cho đến ngày tôi cầm con dao này lên Tất nhiên họ không bao giờ biết được kẻ giết cha tôi Bởi vì hắn đã chết rồi Vì vậy tôi biết mình cần phải làm gì Lúc này, nhìn lên nhà Anna, tôi không sợ Bởi vì Anna Konop không phải là kết thúc của tôi Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại nơi cha tôi đã chết và tôi sẽ kéo lê lưỡi dao này trên miệng của thứ đã ăn thịt ông tôi hít hai hơi dài con dao lăm lăm trên tay không cần thiết phải giả vờ tôi biết cô ta ở trong đó và cô ta cũng biết là tôi đang tới tôi có thể cảm nhận được cô ta đang dõi theo con mèo nhìn tôi bằng đôi mắt phản quang từ bên trong ô tô và tôi cũng cảm nhận được đôi mắt nó khi bước lên lối lái xe đầy cỏ dại dẫn về phía cửa chính tôi không nghĩ trên đời từng có đêm nào yên tĩnh hơn không gió không tiếng sâu bọ Không có gì hết, tiếng sỏi dưới để dạy tôi nghe to rõ một cách đau đớn. Nỗ lực lén lút là vô dụng. Giống như khi bạn là người đầu tiên thức dậy vào buổi sáng, mỗi cử động của bạn đều to như tiếng tàu báo hiệu đi trong sương mù, cho dù bạn có khẽ khàng đến đâu đi nữa. Tôi muốn dậm mạnh chân trên những bậc thềm hiên kia. Tôi muốn đập vỡ ván lôi nó lên và dùng nó để tông đổ cửa. Nhưng việc ấy rất thô lỗ, hơn nữa là không cần thiết. Cửa đã mở sẵn rồi. Ánh sáng xám rợn người lại hắt ra ngoài dù không hề có bóng. Nó chỉ hòa lẫn vào bóng tối, giống như một màn sương phát sáng. Tài tôi căng ra nghe ngóng, ở xa xa tôi nghĩ mình đã nghe được tiếng rì rầm khe khẽ của đoàn tàu, và có tiếng két nhẹ khi tôi siết chặt con dao tế hơn. Tôi đi qua cửa rồi đóng nó lại. Tôi không muốn cho bất kỳ con ma nào cơ hội diễn màn hù dọa rẻ tiền của một bộ phim hạng B bằng cách đóng sầm cửa lại. Hành lang trống vắng, cầu thang không có gì. Di cốt của ngọn chút đài đã hỏng vẫn lủng lẳng trên trần nhà nhưng không phát sáng, và một chiếc bàn phủ vải đầy bụi, thứ mà tôi thề là đêm qua nó không hề có ở đó. Có điều gì đó khác thường ở tòa nhà này. Một điều gì đó nằm ngoài sự hiện diện của kẻ đang ám nó, Anna, tôi gọi, và giọng tôi hòa trong không khí. Ngôi nhà nuốt những câu nói và không để lại tiếng vang nào. Tôi nhìn sang trái. Nơi Michael Andover đã chết không còn lại gì ngoại trừ một vệt tối màu, nhầy nhụa. Nó là thứ duy nhất còn lại. Tôi không biết Anna đã làm gì với cái xác, và thành thật mà nói thì tôi thà không nghĩ về nó, không có gì cử động, còn tôi thì lại không có tâm trạng chờ đợi. Đồng thời tôi cũng không muốn phải đối mặt với cô ta trên bậc cầu thang. Cô ta có quá nhiều lợi thế. Vừa khỏe như một nữ thần Viking, lại đã chết rồi tôi đi sâu hơn vào ngôi nhà lần đường cẩn thận quanh những đồ vật trải rác và phủ vải đầy bụi một ý nghĩ lướt qua đầu óc tôi có lẽ cô ta đang ẩn mình chờ đợi còn chiếc ghế sofa gồ ghề kia không phải là sofa mà là một cô gái đã chết chằng chịt mạch máu tôi vừa mới định đâm dao xuyên qua nó cho chắc ăn thì nghe tiếng sột sạt đằng sau mình tôi quay lại chúa ơi đã ba ngày rồi ư hồn ma michael andover hỏi tôi cậu ta đang đứng gần cửa sổ nơi mình bị lôi qua Cậu ta vẫn còn nguyên vẹn. Tôi rặn ra một nụ cười dè dặt. Có vẻ như cái chết đã làm cho cậu ta hóm hỉnh hơn, nhưng một phần trong tôi nghi là thứ mình đang nhìn vào không hề là Michael Andover. Đó chỉ là một dấu vết trên đất. Do Anna dựng lên và làm cho biết đi, biết nói. Nhưng chỉ để phòng hờ không phải thế, tôi rất tiếc. Vì những gì đã xảy ra với cậu. Đáng lẽ không cần phải thế, Michael nghiêng đầu. Không bao giờ cần phải thế. Hay đúng hơn là luôn cần phải thế. Thế nào cũng được, cậu ta cười. Tôi không biết điều cười ấy là thân thiện, hay châm biếm, nhưng chắc chắn nhìn nó rất đáng sợ. Đặc biệt là khi cậu ta đột ngột dừng cười. Ngôi nhà này không ổn. Một khi đã tới rồi, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được nữa. Cậu không nên quay lại, tôi có việc ở đây, tôi nói. Tôi cố lờ đi cái ý nghĩ rằng cậu ta không bao giờ có thể rời bỏ nơi này được. Việc ấy quá kinh khủng và bất công, cũng như việc của tôi ở đây hả? Cậu ta gầm ghè hỏi. Trước khi tôi kịp trả lời, Michael đã bị xé toạc làm hai bằng những bàn tay vô hình, một màn diễn lại chính xác cái chết của cậu, tôi lảo đảo lùi lại và đầu gối tôi va vào bàn hay cái gì đó. Tôi không biết là gì và cũng không thật sự quan tâm lắm. Cú sốc khi nhìn thấy cậu ta đổ sập xuống thành hai nửa nhầy nhù một lần nữa khiến tôi không chú ý gì tới đồ đạc cả. Tôi tự nói với mình rằng đây chỉ là một mánh rẻ tiền. Rằng tôi từng nhìn thấy điều tệ hơn. Tôi cố làm hơi thở mình chậm lại. Rồi từ trên sàn nhà, tôi lại nghe tiếng Michael, này, C.A.S. Michael đảo mắt lên nhìn tôi, chỉ đau mất một phút thôi, cậu ta nói, rồi từ từ chìm xuống sàn, như dầu bị thấm vào một chiếc khăn. Mắt cậu ta không nhắm khi biến mất dần. Nó cứ nhìn chăm chăm. Tôi thật sự không cần có cuộc trao đổi ngắn ấy. Trong lúc tiếp tục nhìn vào điểm tối màu trên sàn nhà, tôi nhận ra mình đang nín thở. Tôi tự hỏi Anna đã giết cả thảy bao nhiêu người trong ngôi nhà này. Tôi thắc mắc họ có còn ở đây hay những cái vỏ của họ và liệu cô ta có dựng họ lên giống như những con rối rội dẫn ra trước mặt tôi trong các trạng thái bị phân hủy khác nhau hay không, bình tĩnh lại đi. Giờ không phải lúc để hoảng hút. Giờ là lúc siết chặt con dao và nhận ra, dù quá trễ, rằng có thứ gì đó đang đến sau lưng mình, một thoáng tóc đen lướt quanh vai tôi, hai ba lọn vương ra kéo tôi lại gần hơn, tôi xoay và cắt qua không khí, nửa mong cô ta không có ở đó, biến mất ngay giây phút ấy. Nhưng cô ta không biến đi. Cô ta cứ lơ lửng bên trên tôi, cách mặt đất cả tất, chúng tôi do dự một giây và nhìn nhau. Mắt nâu nhìn thẳng vào cặp mắt giọt dầu. Cô ta sẽ cao tầm một m bảy nếu đứng trên sàn, nhưng vì đang lơ lửng phía trên đó những 15 phân nên tôi gần như phải ngước lên mới thấy cô ta. Hơi thở của tôi dường như vang lên rõ to trong đầu. Tiếng bộ váy của cô ta nhỏ máu xuống sàn nghe rất khẽ. Cô ta đã trở thành thứ gì kể từ khi bị giết? Cô ta tìm được nguồn sức mạnh nào? Sự tức giận nào cho phép cô ta vượt trội hơn hẳn một bóng ma, trở thành một con quỷ trả hận như vậy? lưỡi dao của tôi cắt đứt ngọn tóc cô ta những mớ tóc ấy trôi xuống và cô ta nhìn chúng rất trên ván sàn y hệt như mai cờ vài phút trước có điều gì đó lướt qua cặp lông mày của cô ta một sự nhói buốt một nỗi buồn rồi cô ta nhìn lên tôi và nghe răng sao ngươi quay lại cô ta hỏi tôi nuốt khan tôi không biết phải nói gì tôi có thể nhận ra chính mình đang lùi bước dù đã dặn lòng là không được ta đã trả lại mạng cho ngươi như một món quà Giọng nói thoát ra khỏi cái miệng sâu hoắm kia vừa xa xôi vừa kinh khủng. Nó là giọng nói không kèm với hơi thở. Cô ta vẫn còn mang một chút xíu trọng âm phần lan. Ngươi tưởng rằng việc ấy dễ dàng ư. Ngươi muốn chết ư. Có điều gì đấy khắp khởi hy vọng trong cách cô ta hỏi câu cuối. Một điều khiến cô ta có vẻ hăng hái hơn. Cô ta liếc xuống con dao của tôi với một cử động đầu không bình thường. Khuôn mặt cô ta nhăn lại. Các biểu cảm điên cuồng lướt qua như gần sóng trên mặt hồ, rồi không khí quanh cô ta sao động và vị nữ thần trước mặt tôi biến mất, thay vào đó là một cô gái nhợt nhạt với mái tóc đen dài. Chân cô ta đặt vững trên mặt đất. Tôi nhìn xuống cô ta. Tên ngươi là gì? Cô ta hỏi và khi tôi không trả lời, ngươi đã biết tên ta, ta đã cứu mạng ngươi. Như thế không công bằng ư, tên tôi là Theser Casio. Tôi nghe chính mình nói. Mặc dù trong lòng thì nghĩ mánh khóe này của cô ta thật trẻ tiền và ngu ngốc. Nếu cô ta nghĩ tôi sẽ không giết cô ta trong hình dạng này thì cô ta nhầm lẫn chết người không định chơi chữ gì đâu. Nhưng tôi cũng phải công nhận đây là một cách ngụy trang tốt. Mặt nạ cô ta đang mang là một khuôn mặt đâm chiêu với đôi mắt mềm mại màu tím. Cô ta mặc một bộ váy trắng kiểu cũ, Theser Casio, cô ta nhắc lại, Theser Casio là hút, tôi nói. Mặc dù không biết tại sao mình lại nói cho cô ta biết. Tất cả mọi người đều gọi tôi là CAS, người tới đây để giết ta. Cô ta đi vọng quanh tôi. Tôi quay người ngay khi cô ta vừa bước qua vai mình. Không đời nào tôi để cô ta đứng đằng sau mình hết. Cô ta cứ việc tỏ ra ngọt ngào và vô tội, nhưng tôi biết sinh vật này sẽ bừng sống dậy nếu tôi cho nó cơ hội, có kẻ đã làm việc đó rồi, tôi nói. Tôi sẽ không kể câu chuyện hay hớm rằng mình ở đây là để trả tự do cho cô ta. Như thế sẽ là ăn gian, làm cô ta thả lỏng, cố thuyết phục cô ta bước vào đó. Hơn nữa, ấy cũng là nói dối. Tôi không hề biết mình sẽ đưa cô ta đi đâu, và tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng nơi ấy cách xa chỗ này, để cô ta không thể giết người rồi hút họ vào trong ngôi nhà chết tiệt này nữa. Đúng, kẻ nào đó đã làm rồi, cô ta nói. Rồi đầu cô ta quay ngoắt ra sau và giật tới giật lui. Trong một giây tóc cô ta lại bắt đầu rít lên như rắn. Nhưng người không thể. Cô ta biết mình đã chết. Thú vị đây. Hầu hết hồn ma không biết vậy. Hầu hết bọn họ chỉ tức giận và sợ hãi, giống một dấu ấn về mặt cảm xúc của một giây phút kinh hoàng nhiều hơn là một thực thể. Bạn có thể nói chuyện với một số hồn ma, nhưng thường thì họ nghĩ bạn là một ai khác. Một kẻ từ trong quá khứ của họ. Nhận thức của cô ta làm tôi hơi chưng hững một chút. Tôi uống ba tắt lưỡi để câu thêm thời gian. Cưng ơi, cha tôi và tôi đã hại nhiều hồn ma hơn mức cô đếm được đấy. Chưa bao giờ có kẻ như ta. Trong giọng cô ta có một âm điệu gì đó không hẳn là tự hào, nhưng cũng gần giống. Tự hào xen lẫn cay đắng. Tôi im lặng, bởi vì tôi không muốn cô ta biết mình đã đúng. Anna không giống bất kỳ thứ gì tôi từng gặp. Sức mạnh và các mánh khóe của cô ta dường như không có giới hạn. Cô ta không phải là một bóng ma chập chờn nào đấy, tức tối vì mình đã bị bắn chết. Bản thân cô ta chính là cái chết, u ám và vô cảm, thậm chí cả khi cô ta đang khoác lên mình bộ váy nhỏ máu và các mạch máu chằng chịt thì tôi vẫn không thể không nhìn, nhưng tôi không sợ. Dù mạnh hay không, tất cả những gì tôi cần là một cú đâm chuẩn. Cô ta không nằm ngoài tầm với của con dao tế. Và nếu tôi có thể tới gần cô ta, cô ta cũng sẽ tan rã vào không khí như tất cả bọn còn lại, có lẽ ngươi nên viện đến cha mình để xin trợ giúp, cô ta nói. Tôi siết lấy con dao, cha tôi chết rồi, điều gì đó lướt qua mắt cô ta. Tôi không thể tin được đó là hối tiếc, hay là hổ thẹn, nhưng trông rất giống, cha ta cũng đã chết, hồi ta còn bé, cô ta khẽ nói. Một cơn bão trên mặt hồ. Tôi không thể để cô ta tiếp tục thế này. Tôi có thể cảm nhận nơi nào đó trong lòng ngực mình đang mềm dần ra, không còn gầm ghẹ nữa, hoàn toàn bất chấp bản thân tôi. Sức mạnh của cô ta khiến vẻ yếu đuối này càng đáng cảm động, đáng lẽ tôi phải vượt qua chuyện này rồi chứ, Anna, tôi nói, và mắt cô ta trừng lên nhìn tôi. Tôi lôi con dao ra và chĩa ánh sáng trên lưỡi nó vào mắt cô ta. Đi đi, cô ta ra lệnh, như nữ hoàng trong lâu đại chết chóc của chính mình, ta không muốn giết ngươi. Và có vẻ như ta không cần làm vậy, vì lý do gì đó, vì thế hãy đi đi, nhiều câu hỏi bật ra trong đầu tôi, nhưng tôi ương bướng đứng nguyên. Tôi sẽ không đi cho đến khi cô rời khỏi ngôi nhà này và trở lại lòng đất, ta chưa bao giờ nằm trong đất cả, cô ta rít lên qua kẻ răng. Hai đồng tử của cô ta trở nên đen ngòm. Màu đen nở ra ngoài cho đến khi toàn bộ lòng trắng biến mất. Mạch máu trèo lên hai má, tìm đường đến Thái Dương và cổ họng cô ta. Những bong bóng máu nổi lên trên da và chảy xuống người cô ta, tạo thành chiếc váy nhỏ máu xuống sàn, tôi đâm và cảm thấy cái gì đó nặng nề kết nối với cánh tay mình trước khi bị ném vào tường. Chết tiệt! Thậm chí tôi còn không trông thấy cô ta di chuyển. Cô ta vẫn lơ lửng ở giữa phòng chỗ lúc nãy tôi đứng. Vai tôi đau điếng ở nơi đập vào tường. Cánh tay cũng đau chỗ phải tiếp xúc với cô ta. Nhưng tôi khá là cứng đầu. Thế nên tôi lại bò dậy và lao vào cô ta lần nữa, lần này nhắm thấp hơn, thậm chí không cố kết liễu mà chỉ cần chém được một chỗ nào đấy. Ở thời điểm này, dù là tóc tôi cũng chấp nhận, điều tiếp theo tôi biết là tôi lại bị quăng ngang qua phòng. Tôi trượt đi trên lưng mình. Tôi nghĩ một ít dặm gỗ đã đâm vào trong quần tôi. Anna tiếp tục bay lơ lửng, nhìn tôi bằng vẻ oán giận không ngừng tăng lên. Tiếng váy của cô ta nhỏ máu xuống sàn gỗ nhắc tôi nhớ tới một ông thầy hay gõ chậm chậm vào thái dương mình, mỗi lúc đặc biệt tức tối vì chuyện tôi lười học, tôi gượng đứng lên, lần này chậm hơn. Tôi hy vọng trong mình có vẻ thận trọng tính toán bước tiếp theo hơn là đang bị đau thấu xương như đúng lý do thật sự. Cô ta cố không giết tôi và việc ấy bắt đầu làm tôi cáo. Tôi bị quăng cuộc chẳng khác nào đồ chơi cho mèo. Ti bàn chắc sẽ thấy buồn cười lắm. Tôi tự hỏi nó có nhìn thấy chuyện này từ trong xe ô tô không, thôi đi, cô ta nói bằng thứ giọng vô hồn, tôi lao vào và cô ta tóm lấy hai cổ tay tôi. Tôi vật lộn, nhưng cảm giác giống như lao đầu vào bê tông, hãy để tôi giết cô. Tôi lẩm bẩm tuyệt vọng. Cơn giận lóe lên trong mắt Anna. Trong một giây tôi nghĩ mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi quên mất cô ta thật sự là thứ gì, và tôi sắp sửa gặp phải cái kết như Michael Andover. Cơ thể tôi đã căng lên, cố tránh khỏi bị xé làm hai. Ta sẽ không bao giờ để ngươi giết ta. Cô ta gào lên và đẩy tôi về phía cửa. Tại sao? Cô không nghĩ như thế sẽ thanh thản hơn sao? Tôi hỏi. Tôi thắc mắc lần thứ một triệu rằng tại sao mình không thể ngậm miệng lại được. Cô ta nheo mắt nhìn tôi như nhìn một thằng ngố. Thanh thản ư? Sau những gì ta đã làm ư? Thanh thản trong ngôi nhà đầy xác những kẻ lang thang bị phanh thây và những cậu bé bị xé toạt ư cô ta lôi mặt tôi lên sát mặt mình đôi mắt đen xì mở lớn ta không thể để ngươi giết ta cô ta nói rồi hét lên hét to đến mức màng nhĩ tôi lùng bùng và ném tôi ra ngoài qua cửa trước qua hẳn bậc cầu thang vỡ xuống lớp sỏi lổn nhổn trên lối lái xe ta chưa bao giờ muốn chết cả tôi lăn lông lóc trên đất và nhìn lên vừa kịp lúc cửa đóng lại cái rầm ngôi nhà lại tĩnh lặng và trống trải Như chưa hề có chuyện gì xảy ra ở đó trong cả triệu năm. Tôi ngập ngừng thử chân tay mình và thấy chúng vẫn còn hoạt động tốt. Rồi tôi đẩy người quỳ lên hai đầu gối, làm gì có ai trong số họ muốn chết. Không thực sự. Kể cả những kẻ tự sát, họ thay đổi ý kiến vào phút cuối cùng. Tôi ước gì mình đã nói vậy với cô ta, và nói một cách thông minh, để cô ta không cảm thấy cô đơn. Hơn nữa nó cũng làm tôi bớt ngu đi sau khi bị quăng cuộc khắp nơi như một diễn viên quần chúng vô danh trong bộ phim James bon. Tôi mới ra dáng trường ma chuyên nghiệp làm sao chứ, trong lúc đi bộ tới chỗ ô tô của mẹ, tôi cố lấy lại bình tĩnh. Bởi vì tôi sẽ hạ được Anna, bất chấp những điều cô ta nghĩ. Vừa vì trước đó tôi chưa bao giờ thất bại, vừa vì trong lúc cô ta nói với tôi rằng cô ta không thể để tôi chết, giọng điệu Anna nghe như đang ước gì tôi làm được. Nhận thức của cô ta khiến Anna đặc biệt theo rất nhiều khía cạnh. Không như những kẻ khác, Anna biết hối hận, tôi xoa chỗ đau trên cánh tay trái mình và biết rằng khắp người tôi sẽ toàn vết bầm tím. Dùng vũ lực không xong rồi. Tôi cần một kế hoạch B.